Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3949 giả Tiên Nhân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Động tác mau lẻ Toàn bộ quá trình Không mang theo một tia khói lửa Cùng hành vân lưu thủy kém phản phất Tại lâm hiên tự nhiên là lại Bình thường bất quá Tự tính toán ở chỗ này Thực lực của hắn đã bị Áp chế Nhưng đối phó với chính là một nguyên anh kỳ ra hỏa cũng là không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà những tu sĩ kia như thế nào hiểu được bọn hắn căn bản là nhìn không ra lâm hiên thực lực sâu cạn mạnh yếu trước mắt một màn. Này mang đến rung động là cực lớn biểu lộ tự nhiên cũng lại càng phát. Cung kính rồi. Khởi bẩm tiền bối chúng ta chính là hóa vũ chân nhân tiên bộc đời. Đời thế thế, là nguyên quán không sai. Một gã hai mươi mấy tuổi nữ tử trong đám người kia mà ra, nàng cũng là. Trong nhóm người này tu vi cao nhất sâu một cái, nguyên anh trung kỳ. Đỉnh dai, khoảng cách hậu kỳ, chỉ còn lại một bước ngắn rồi. Nàng này mặc lấy một thân đại y phục màu đỏ kiểu dáng lâm hiên nhưng, lại chưa từng có bái kiến thập phần phong cách cổ xưa. Hóa vũ chân nhân tiên buộc, nhiều thế hệ nguyên quán không sai. Lâm Hiên nghe đến đó nhưng lại đại hỷ trong nội tâm như một tảng đá. Rơi xuống đất. Trời cao đãi chính mình thật sự không tệ, có bọn hắn dẫn đường cái. Kia mình muốn tìm Nguyệt Nhi cũng tựu dễ dàng rất nhiều. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên cũng không có lập. Tức nghe ngóng hai nữ hạ lạc. Tại tu tiên giới trải qua mưa gió Lâm Hiên còn không đến mức như thế thiếu kiên nhẫn Nét mặt của hắn như cũ là lạnh nhạt Vô cùng hóa vũ chân nhân tiên Bột Làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi Những lời này tựu lộ ra cao thâm mặt chắc Phản phất Lâm Hiên đối với Vì kia hóa vũ chân nhân cỡ nào hiểu rõ tựa như Quả nhiên Vài tên tu sĩ nghe xong trên mặt không khỏi đều lộ càng. Thêm cung kính thần sắc có lẽ trong lòng bọn họ đã đem Lâm Hiên trở thành tiên nhân rồi. Cách này còn nghe tựa hồ có chút không hợp thói thường nhưng cẩn thận. Ngắm lại kỳ thật lại không phải lời nói vô căn cứ cái gì phải biết. Rằng Lâm Hiên đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả tìm hiểu lĩnh vực. Lại xa so cùng dai tồn tại lợi hại rất nhiều quả thật. Vẫn chưa tới. Chân tiên tình trạng nhưng điểm ấy trinh lịch lại chỗ nào là chính. Là một ít nguyên anh cấp bậc tồn tại có thể phân biệt nhận rõ ràng. Đã đem lâm hiên hiểu lầm thành tiên nhân trước mắt vài tên tu sĩ tự. nhiên không dám tái khởi tâm tư khác cái kia hồng y nữ tử vội dịu Giang phất một cái thành thành thật thật mở miệng khởi bầm thượng. Tiên, vãn bối nhất tục đương nhiên không chỉ mấy người chúng ta. Chúng ta là đi ra săn bắn. Không muốn lại gặp cái này thạch linh quái. Nếu không có thượng tiên xuất thủ tương trợ vãn bối chờ đã. Việc rất nhỏ mà thôi, bổn tiên cùng hóa vũ chân nhân tình bạn cố chi. Hôm nay tới tìm tìm hiểu bạn cũ, nhưng không thấy tung tích. Đã xào. Ngộ bọn ngươi tự nhiên không có thấy chết mà không cứu được đạo lý. Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tay. Dùng hắn lòng dạ Vung Điểm ấy nói dối tự nhiên liền con mắt cũng sẽ không nháy đá bạn cũ. Không tại. Ngươi mà lại dẫn ta đến các ngươi nơi đóng quân. Vâng. Lâm Hiên cũng không có nói muốn đi làm cái gì. Nhưng vài tên cấp thấp. Tu tiên giả. Nào dám cự tuyệt một vị tiên nhân Bề bổn cung kính dẫn Đường Kể từ đó Lâm Hiên cũng tự bãi túc phủ Nhi trên đường Giả bộ như lơ Đáng hỏi mấy vấn đề Tìm hiểu Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tin tức Đáng Tiếc đối phương hoàn toàn không biết gì cả Lâm Hiên cũng không nhục trí Người trước mắt không rõ ràng lắm Không có nghĩa là tộc nhân của hắn Tất cả đều không hiểu được. Nói ngắn lại tới trước địa đầu nói sau. Có bọn hắn dẫn đường trên đường đi không nữa gặp phải bất luận cái gì. Khó khăn chắc chở, ước chừng mấy canh giờ về sau, lâm hiên tùy bọn hắn. Đi tới Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Phóng nhắn nhìn lại, khắp nơi đều là che trời cổ một kể bên này tiên. Linh khí tựa hộ cũng càng thêm nồng đậm một ít. Lâm Hiên trên đường Đi nói bóng nói gió Cũng là biết rõ ràng Cái này cái gọi là tiên bột Lai lịch Danh như ý nghĩa tựu là chân tiên người hầu Nghe nói bọn hắn tổ Tông vốn là đến từ linh giới Một cái tiểu sơn thôn Đời đời cũng chỉ Là bình thường phàm nhân Nhưng mà có một lần gặp đại họ Đã có chân tiên từ trên trời ráng Xuống đưa bọn chúng cứu được Lâm Hiên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tao ngộ thật sự. Có chút không hợp thói thường, mà vị kia hóa vũ chân nhân không biết. Vì cái gì cứu được những người phàm tục này về sao không chỉ có không. Có theo gió mà đi, ngược lại đưa bọn chú toàn bộ thôn chuyển chuyển. Qua tiểu tiên vực. Ở chỗ này dâng tặng chính mình làm chủ tu dưỡng sinh lợi. Khoảng cách hiện tại đã là mấy trăm vạn năm qua đi Lâm Hiên nghe đến đó Sắc mặt biến ảnh không thôi Mặc dù dùng hắn lòng Giả cũng nghĩ không thông hóa vũ chân nhân Vì cái gì làm như vậy Một vị tiên nhân tự tính toán Muốn tìm một ít có thể cung cấp chính Mình sai sự nhân thủ Tu tiên giả không phải thích hợp hơn Làm gì vậy Nhìn chúng bình thường phàm nhân đâu này Trong nội tâm nghi hoặc nhưng Lâm Hiên lại cũng không có xây dưa vấn. Đề này, dù sao cái kia không có ý nghĩa, hắn tùy ý hỏi một câu vậy. Các ngươi thì như thế nào đi lên con đường tu tiên là vì hậu đại chi? Nhân, sinh ra linh cằn. Đây cũng không phải tiểu tiên vực bên trong hoàn cảnh có chút đặc. Thù theo thời gian trôi qua có thể dần dần cải biến thể chất của... Chú ta tùy ý chúng ta tựu đều sinh ra Linh Căn đến rồi. Tên kia gọi một thanh nữ tử nói tới chỗ này trên mặt lộ ra một tia. Một đám thượng tiên đại nhân như thế nào hỏi vấn đề này chẳng lẽ? Ngày sở sáng tạo tiểu tiên vực không phải như thế? ăn mỗi tên chân tiên chỗ làm ra đến tiên vực đều là bất đồng địa. Húng chi lâm mổ cũng không có lại để cho phàm nhân đi qua của ta tiên vực Lâm Hiên nói được sát có chuyện lạ, rất dễ dàng liền bỏ đi vài tên tu. Sĩ hoài nghi, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, nhưng lại liếu lưới không thôi. Hắn cũng là không có linh căn chi nhân có thể đi đến con đường tu. Tiên dựa vào là khắc khổ cố gắng, về sau đạt được lam sắc tinh hải. Mặt nguyệt tục thánh quả càng là giúp hắn tinh luyện ra linh can đến. Nhưng mà chỉ có Lâm Hiên chính mình mới biết được ở trong đó đã chảy. Qua bao nhiêu phong hiểm. Mà trước mắt những cái thứ này, rõ ràng cái gì cũng không cần làm chỉ. Là dừng lại ở tiểu tiên vực trong là có thể tự động dài ra linh căn. Đến rồi. Nói ra còn không đem những người phàm tục kia hâm mộ chết tiên nhân. Thủ đoạn quả thật khiến cho người ta thần kỳ. Mà thông qua cùng bọn họ nói chuyện với nhau, Lâm Hiên cũng biết rõ. Rằng cái gì gọi là tiểu tiên vực trách không được, cái chỗ này to đến. Không hợp thói thường, ta hãy nói đi chỉ là một cách đồng phủ, vô luận. Như thế nào cũng không có khả năng đến tình trạng như thế. Thượng tiên thế nhưng mà theo chính thức tiên giới xuống tìm kiếm. Hóa vũ chân nhân địa. Cùng một chỗ chạy đi lâu như vậy. Phát hiện lâm hiên thập phần hiền. Hòa, tên kia gọi một thanh nữ tử cả gan mở miệng. Đúng vậy, bổn tiên xác thực là chuyên hạ giới, nhưng lại không biết. Lão hứu đi đâu vậy? Nói dối đã mở cách đầu đằng sau không muốn bị bóc. Trần tự nhiên đành phải tiếp tục mày dạn mặt dày che lấp rồi. Cái này bọn vãn bối cũng không rõ ràng lắm, bọn vãn bối đều là xanh. Ra ở nơi này, hóa vũ thượng tiên truyền thuyết, cũng là trong tục cố. Lão tương truyền, về chủ nhân tin tức, có lẽ chỉ có đại trưởng lão mới. Biết hiểu một nhị địa, mổ thanh cũng không có hoài nghi, như thế như. Vậy thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lâm Hiên nghe xong trong nội tâm vui vẻ, hắn đối với cách này tiểu tiên. Vực bí mật cũng rất tò mò. Đương nhiên càng để ý hay vẫn là Nguyệt Nhi tin tức. Lâm Hiên tin tưởng đến nơi này chút ít tiên bộc bộ lạc nhất định sẽ có thu hoạch địa phương. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua quanh một tiếng vang thật lớn. Chuyện vào lỗ tai, phía trước ẩn có linh mang lập lòe tựa hồ còn bốc Cháy lên hừng hực đại họa. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của